Ký ức nửa đêm, chương 24 Lái xe đến ngôi nhà bãi biển mất một giờ về thời gian Nhưng 20 năm ký ức của nàng đã được nhắc lại Có nhiều việc Merlina phải nghĩ đến Có nhiều việc gợi lại Costa, trẻ và đẹp trai đã nói, chắc chắn Em từ thiên đường xuống dạy cho chúng sinh sắc đẹp là gì? Sắc đẹp của em khiến mọi lời tán tình sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi không thể nói gì ngoài việc lấy lại công lý đối với em. Cuộc dạo chơi trên biển tuyệt vời bằng chiếc thuyền của họ và những ngày hè lý tưởng ở Sara Những ngày ấy với các món quà đáng yêu bất ngờ Và những đêm làm tình điên loạn Rồi xảy thai và người tình liên miên của anh Rồi vụ Noan Page Lại cả việc đánh vợ và làm nhục vợ trước mọi người Kirikir Simon Anh ấy đã từng nói Cô chẳng có mục đích gì để mà sống sao Sao cô không tự tử mà chết cho rồi Và cuối cùng Việc đe dọa Tiêu diệt Spiros Đó là lý do cuối cùng Melina không thể chịu đựng nổi Khi Melina Đến ngôi nhà bãi biển Nhà vắng tanh Bầu trời đầy mây Và gió lạnh Ghê người Từ ngoài biển thổi vào Anomen Nàng nghĩ Nàng đi vào căn buồng tiện nghi, thân thiết và nhìn quanh lần cuối cùng. Rồi nàng bắt đầu lật chồng ngựa các đồ đạc và đập nát những chiếc đèn. Nàng xét toạc cả cái áo ngoài rồi để rớt trên sàn nhà. Nàng lấy tấm xanh tiếp của cơ quan thám tử và đặt trên bàn. Nàng nhắc khẽ tấm thảm và đặt cái phi áo vào đó. Tiếp đến. Nàng lấy đồng hồ đeo tay bằng vàng mà Costa đã tặng nàng đập trên bàn cho vỡ. Nàng lấy cái phao bơi của chồng và mang ra bãi biển. Nàng nhúng nước phao xuống nước rồi lại mang vào nhà. Cuối cùng chỉ còn có một việc để làm. Đã đến giờ, nàng nghĩ. Nàng lấy hơi sâu và từ từ cầm con dao thái thịt và cởi giấy ra cẩn thận không làm nát tờ giấy mềm bọc lưỡi. Molina cầm dao trong tay nhìn chăm chăm vào nó đây là cách việc tàn ác nhất nàng phải đâm vào người thật mạnh để như bị siết nhưng làm sao địch còn đủ sức làm nốt các việc còn lại theo kế hoạch. Nàng nhắm mắt và ấn con dao sâu vào bên mình Đau đớn hành hạ Máu bắt đầu tuôn ra Melina cầm cái phao ướt áp sát bên mình Và khi cái phao đã phủ đầy máu Nàng đi ra kho và nhét nó vào phía sau một cái tủ Nàng bắt đầu thấy chóng váng Nàng nhìn xem quanh có quên điều gì không Rồi nàng vấp phải cái cửa mở ra Vào dẫn ra bãi biển Máu dính lên cái thảm Làm thành một vệt đỏ thẫm Nàng lê ra biển Máu chảy càng ngày càng nhiều Và nàng nghĩ ta không làm thế thì Costa vẫn thắng Ta không thể để cho nó thắng được Lê chân ra biển dường như là đi mãi mãi Một bước nữa, nàng nghĩ Một bước nữa Nàng vẫn cố đi Chiến đấu chống lại sự choáng váng Ngày càng xâm chiếm Nàng mắt bắt đầu mờ Không nhìn rõ Nàng khụy xuống Ta không dừng được ở đây Nàng cố đứng dậy và cố đi Đến khi cảm giác thấy nước lạnh đắt lên đến chân mình Khi nước muối ngấm vào vết thương của nàng Nàng la lên vì đau không chịu nổi Ta đang làm việc đó vì Spiros Nàng nghĩ, anh Spiros thân yêu Đằng xa kia, nàng còn nhìn được đám mây lơ lừng ở chân trời Nàng bắt đầu bơi về phía đó, kéo theo một dòng máu, và một điều ngạc nhiên đã xảy ra. Đám mây xà xuống gần nàng, và nàng cảm thấy cái mềm mại màu trắng bọc lấy nàng và vuốt ve nàng. Đau đớn lại tấy lên, và nàng có cảm giác kỳ lạ về yên bình len lỏi khắp người nàng. Ta đang về nhà. Melina nghĩ rất, nghĩ may mắn. Cuối cùng, ta đang về nhà.